chúng tôi sánh vai đi bên nhau, đi dạo bên bờ hồ, cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì, cho đến khi tôi cảm nhận được anh đưa tay lên vén mái tóc của mình. Mới giật mình quay đầu nhìn sang, và rồi dưới ánh điện mờ, tôi lại một lần nữa để bản thân bị cuốn vào tâm tình của chồng tôi. Tôi không nói gì, còn Dũng im lặng mất vài giây sau đó nói: Gió thổi rối hết tóc rồi, không sao. Lát về trải là sẽ mượt lại Ừ Chồng tôi gật đầu chúng tôi lại bước đi tiếp Sau khi gặp chiếc ghế đá Mới lại rủ nhau ngồi xuống Tôi nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng Suy nghĩ vẩn vơ Rồi bất chợt Bản thân dồn lấy hết can đảm Dựa đầu vào vai của anh Ở khoảng cách này tôi có thể ngửi thấy Mùi dầu gội của anh Mùi sữa tắm của anh Mùi lavender của anh Không những ngọt ngào mà lại còn vô cùng quyến rũ Im lặng chừng một lúc tôi mới chậm chạp nói. Mấy ngày nay anh bận rộn lắm đúng không? Cũng bình thường, kinh doanh luôn là thế, làm nghề xây dựng thì càng phải có tinh thần thép hơn, ai như em chứ. Như tôi thì làm sao? Yếu đuối, mạnh mồm nhưng dễ bị bắt nạt. Làm gì có ai bắt nạt được tôi. Không bình tĩnh được cảm xúc, nếu tôi mà giống như em thì hạ hoàng chẳng mấy mà phá sản. Tôi làm sao mà máu lạnh được như anh chứ. Vậy nên phải cố gắng, em không cố gắng đứng lên thì em còn chờ ai nữa? Sau này em gánh vác công ty, chắc trụ được 1 tháng là kỳ tích. Nghe anh nói vậy, tôi chợt thấy khó hiểu. Sao lại là tôi gánh vác công ty, không phải là anh à? Em là vợ tôi thì phải cùng tôi gánh vác là chuyện đương nhiên. Có gì để thắc mắc? Ừ, nhưng mà người cốt lõi vẫn là anh chứ, làm sao có thể là tôi được? một mình anh tài giỏi là được rồi. Tôi không muốn vợ của mình là một người ngu sờn, vì thế em cố mà học. Những lời này của Dũng tôi nghe cũng quen rồi, nên chẳng xuất hiện càng sắc bực tức như ngày trước nữa. Tôi bĩu môi với anh chẳng nói gì, ai ngờ một màn ấy lại bị anh nhìn thấy, ngay lập tức lại bị chất vấn. Thái độ của em kiểu gì đấy, tôi nói sai à? Không, anh nói đúng, tôi sai hết, tôi sai tất. Bạo thủ, ngang ngược. Có thế nào tôi cũng là vợ của anh, nếu anh muốn dịu dàng thì phải tìm đến thư ký hoặc người tình cũ rồi. Ừ. Dũng không hề phản bác, tôi nhìn anh, suýt chút nữa thì còn định nói, hay là chúng ta đừng tiếp tục cái cam kết 7 năm nhé, cứ để nó kéo dài mãi được không? Nhưng cũng may, bản thân tôi khi đó còn bớt lại được một chút tỉnh táo, nên liền lảng sang chuyện khác. Về chuyện của tôi, các cổ đông gây sức ép cho anh nhiều lắm đúng không? Bạn họ luôn là vậy, chưa cần biết đúng sai, chỉ cần chẳng đến lợi ích của họ thì họ sẽ đứng về phía của nhau, hùa vào bắt ép đối phương ngã xuống. Anh bênh tôi như vậy, có khi nào sẽ bị bọn họ chơi xấu không? Tôi không bênh em, tôi chỉ làm đúng theo quy trình. Bản thiết kế của em chắc chắn không có vấn đề gì hết, nên em không cần phải suy nghĩ. Nhưng ngộ nhỡ nó ở bản thiết kế thì sao? Tôi ngập ngừng, Dũng quay sang nhìn tôi. Đôi mắt của anh hơi trầm xuống, tôi không rõ anh nghĩ gì, chỉ biết anh siết chặt lấy tay tôi hơn, ngữ điệu vẫn chắc nịch. Tôi nói không có là không có, vì thế em không cần phải lo. Còn về đám người kia, họ muốn chơi tôi, không hề có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu mà vì tôi mà anh bị ảnh hưởng, thì anh đừng có cảm tính, tôi chấp nhận mọi thứ, sẽ không kêu than gì. Khi nói ra câu này, đôi mắt của chúng tôi chợt giao nhau. Tôi mới càng thêm chắc nịch, mình thật sự nảy sinh tình cảm với người đàn ông này rồi. Dù trong mỗi chúng tôi đều mang trong lòng những đau lòng của quá khứ, của thù hận, nhưng tôi thật sự không muốn một khắc anh về tôi mà để bản thân liên lụy. Tôi vẫn muốn anh là tổng giám đốc người người ngưỡng mộ và tôi hy vọng anh có hạnh phúc." Khẽ cười tôi nói tiếp, "Việc của anh là phải khiến cho đám người đó phục anh." chấp nhận đứng dưới anh chứ không phải là dễ dàng leo lên đầu anh ngồi. Một cơn gió khẽ thổi qua, những lọn tóc của tôi lại bị gió thổi tung lên. Dũng lần nữa giúp tôi chỉnh lại, sau đó thời gian như ngưng đọng, tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh gần hơn, gần hơn. Đây có lẽ là nụ hôn nhẹ nhàng nhất mà chúng tôi có với nhau kể từ khi kết hôn đến giờ. Anh không hề mang theo những lời cau gắt, những lời trách móc Anh nhẹ nhàng nâng niu, tựa như tôi giống một cánh hoa mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé toạc. Anh giống như ánh tịch dương ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào tôi, sưởi ấm tôi, bao trọn lấy tôi, vẽ lên một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Và rồi trong tiếng gió tôi nghe thấy anh nói, "Có tôi ở đây, em không phải lo." Hai ngày sau, kết quả điều tra cũng đã có. Dũng cho người gọi tôi cùng với bên ban quản lý lên phòng hội nghị để họp. Sau khi chờ tất cả có mặt đông đủ, anh mới đảo mắt một lượt nói: "Hôm nay triệu tập mọi người đến hội nghị đặc biệt này để thông báo về sự cố sập bê tông lần trước, nguyên nhân đã có kết quả. Tôi thi công theo đúng như bản vẽ của kiến trúc sư, nếu thật sự có vấn đề thì không phải là vấn đề của tôi." Người phụ trách ban quản lý lạnh lùng nói: Sáp nói có chút khiêu khích nhìn về phía tôi. Đối với một màn ấy, tôi cũng đáp trả ông ta một cái, không nói lời nào, bởi vì thật là trách nhiệm của tôi, tôi cũng không có gì để nói. Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Lúc này tôi thấy Dũng nhìn về phía mấy cổ đông mở miệng tuyên bố. Bản thiết kế của cô Nguyệt không có vấn đề, công ty đã mời chuyên gia nghiên cứu cặn kẽ bản thiết kế. Bản thiết kế đó được tính toán hợp lý, không tạo thành sự cố. Nói đến đây, anh liếc mắt nhìn ngân rồi lại nói: Nguyên nhân là vì một phần xi măng không đạt tiêu chuẩn tạo thành khối bê tông chất lượng kém, mức khả năng chịu đựng kém tiêu chuẩn quy định tới 8 và 9 lần. Nghe đến đây tôi vội ngẩng đầu, có phần bất ngờ vì kết quả như vậy. Phải biết xi măng không đạt tiêu chuẩn hay không có liên quan rất lớn đến việc xây dựng nhà cửa có kiên cố hay không, có sụp xuống hay không, có biến thành công trình xây dựng cẩu thả hay không. Vấn đề này quan hệ đến tính mạng của hơn trăm nghìn hộ gia đình. Bên dưới, mọi người cũng dối dít nghị luận, dũng khoát tay để mọi người im lặng, rồi bất chợt anh quay sang nhìn Ngân, nói bằng ngữ điệu bình thản nhưng thật chất nó không khác gì một con dao sắc nhọn. Thư ký Ngân, hôm nay ở đây tôi cần một lời giải thích. Vì sao cô lại vượt quyền tôi về duyệt việc đổi nhà cung ứng vật tư? Khi nghe Dũng nói vậy, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Ngân. Trong đó, có của tôi. Còn cô ta, đương nhiên vẫn bày ra cái vẻ mặt mình không hề biết gì cả. Thành Minh, anh Dũng, anh nói gì vậy? Em làm sao dám vượt quyền anh thay đổi chứ? Hay là anh nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Không có sự nhầm lẫn nào hết. Ban đầu chúng ta đã thống nhất sẽ nhập vật tư ở bên công ty Minh Khang. Nhưng sau này lại chuyển sang công ty Đông Á. mà theo như tôi điều tra, cô đang có mối quan hệ khá tốt với con trai của công ty đó. Sếp em cô cứ bình tĩnh kể lại chi tiết cho mọi người. Chúng tôi ở đây đều không ai vội hết. Thái độ của Dũng mặc dù bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ biết nó mang theo sự lạnh lẽo như thế nào. Anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình, không cho phép nó bùng nổ ở trước mặt nhiều người như vậy. Chứ thật chất từ đáy lòng tôi biết anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho ai gây ra lỗi lầm, khiến hạ hoàng bị ảnh hưởng danh tiếng. Bầu không khí trở nên xôn xao, mấy vị cổ đông bắt đầu quay ra chỉ trích Ngân nói: "Thư Kê Ngân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cô giải thích xem." "Tôi, nếu cô thành khẩn, phía hội đồng công ty sẽ có hình thức xem xét cho cô. Còn nếu cô không hợp tác, chờ Sếp Dũng phải nói thì chúng tôi không ai ở đây cứu được cô cả." Tôi xin lỗi các vị, đúng là tôi đã vượt quyền giám đốc thay đổi chỗ cung ứng vật tư, nhưng tôi chắc chắn chất lượng mọi thứ của Đồng Á đều là loại tốt, đạt tiêu chuẩn, không hề phải là loại kém. Vì tôi đã đích thân ký hợp đồng với họ là như vậy, cũng đích thân tôi xem giấy tờ kiểm định. Nếu chuẩn như cô nói, tại sao lại cho ra kết quả như vậy? Tôi không biết, tôi để tôi gọi lại cho họ, chắc chắn ở đây có sự nhầm lẫn gì đáng, chắc chắn là như vậy ạ. Vừa nói ngân vừa luống cuống lôi điện thoại ra định gọi điện, nhưng dường như không liên lạc được với bên kia, nên cô ta càng trở nên luống cuống hơn, đến cuộc thứ tư vẫn nhận lại kết quả không như mong muốn, ngân quay qua bảo với Dũng, "Sếp, xin cho em thời gian, bây giờ em chạy sang bên đồng á, em sẽ làm sáng tỏ chuyện này ạ, em sẽ mang báo cáo về sớm nhất." Nói xong, ngân định quay người đi ra ngoài, nhưng không may cho cô ta, Dũng nói luôn, Không cần, phía người bên Đồng Á đang bị truy nã rồi, vì trốn thuế và bán hàng kém chất lượng, Thư Kỳ Ngân bây giờ có đi tìm thì cũng không giải quyết được gì cả. Sao cơ ạ? Truy nã? Làm sao có chuyện đó được ạ? Đồng Á cũng là một công ty cung cấp vật tư được nhiều người tin tưởng ạ. Chỉ có mình cô tin tưởng, chứ không một ai tin tưởng hết. Thư Kỳ Ngân, nghiệp vụ của cô từ bao giờ lại xuống dốc không phanh như vậy? Em em đã điều tra kỹ lắm rồi ạ. Em điều tra kỹ mới dám ký hợp đồng. Sếp phải tin em. Trước nay em làm cái gì cũng đều nghĩ đến Hạ Hoàng đầu tiên, không bao giờ có chuyện em hại công ty đâu ạ. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn, có sự khuất tất. Anh cho em thời gian để em tìm ra chứng cứ chứng minh đi anh. Không cần nữa, bây giờ cô trở về thu dọn đồ đạc. Đến chiều tôi muốn nhìn thấy đơn xin từ chức của cô ở trên bàn của tôi. Sếp sếp được đổi việc em. Sếp suy nghĩ lại đồ không sếp. Hậu quả cô gây ra cho công ty rất nặng nề, nếu làm tới không chỉ có đuổi việc cô đâu mà chúng tôi còn đưa cô ra pháp luật đó. Cho nên tôi nghĩ cô tốt nhất không nên bất mãn với quyết định này. Đồng ý thoải mái chấp nhận nó sẽ khiến cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Em ngẩn nึก nở nhìn cô ta lúc này chẳng còn cái vẻ ngạo mạn kênh kiệu như mọi ngày nữa, thay vào đó là sự thất bại ê chề đến đau lòng. Mọi người trong phòng đều đồng ý với quyết định của Dũng, nên ngay sau đấy tất cả tan họp, ai trở về phòng đó, tôi theo Dũng ở lại, vốn định hỏi thêm anh về vụ việc, nhưng ngân vẫn không chịu buông tha. Cô ấy chạy lên, bíu lấy tay anh năn nỉ. "Anh Dũng, anh hãy nghe em giải thích được không? Cho em thời gian chứng minh mình trong sạch được không anh? Em không có ý hại hạ hoàng đâu anh, chắc chắn là có người hãm hại em." Ai hãm hại cô, cô thử nói xem là ai hãm hại được cô." Dũng nhàn nhạt, nhạt buông lời, đôi mắt anh lạnh đi, khiến cho khí thế hừng hực của Ngân Nhụt xuống. Cô ta lùi lại mấy bước, vẻ mặt đầy đau đớn bởi vì mọi mong muốn của cô ta bây giờ đều trở thành con số không tròn trĩnh. "Em biết anh, vì hạ hoàng làm điều thứ như vậy, vậy mà anh lại không tin em, anh lựa chọn tin cô ta, cái người luôn mang đến cho anh rắc rối." Sao anh tản nhẫn vậy Dũng? Vừa nói ngân vừa chỉ tay về phía tôi, Dũng nhìn theo cánh tay cô ta, không trả lời vấn đề cô ta chất vấn, ngữ điệu trầm xuống. Tôi sẽ không nói về vấn đề không liên quan. Nếu cô ngân không phục với quyết định này, chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở tòa. Anh, đến ngay một ngày cho em chứng minh trong sảnh anh cũng không cho. Không phải tôi không cho, mà sự việc đã quá rõ ràng, chứng cứ thuyết phục Chúng ta không có gì để bàn cãi ở đây cả. Em bị lừa thật mà, ai? em bị bên Đồng Á gài bẫy lừa em, không phải là em cố ý đâu. Được rồi, cô thu dọn đồ đạc đi. Dũng phẩy tay, sau đó quay người đi vào phòng nghe điện thoại. Tôi đi sau tưởng đâu được bình yên, không nghĩ rằng Ngân lại kéo tay tôi lại, mắt trừng lên với tôi, gần như muốn lao lên đánh nhau với tôi vậy. Mày bép xép gì vậy ngấy? Để anh ấy đuổi việc tao, mày đã làm cái gì hả? Ha ha. Cô bỏ tay ra, cô làm cái gì đấy? Cô có điên không hả? Tao không buông, chính mày chính mày hãm hại tao. Ngoài mày ra không có ai hết, không có ai có cái gan này hết. Cô điên nó vừa thôi, cô đừng tưởng cô là trung tâm của vũ trụ mà ai cũng muốn dính lấy cô. Cô tưởng tôi thừa thời gian đến mức đi bẫy cô để bị sa thải ấy hả? Không nhé, tôi không rảnh. Nếu tôi muốn cô nghỉ việc thì không có chuyện cô có thể tác quái tác quái với tôi đến tận hôm nay đâu. Mày làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm. Anh ta còn nương tay với cô thì mới chỉ cho cô nghỉ việc chứ tôi tôi còn kiện cô đấy. Cô có biết kia là mạng người không hả? Một người chết, một người nằm liệt, không đi lại được. Cô có bao giờ đặt bản thân cô vào suy nghĩ của gia đình họ hay chưa? Hai trong đầu cô chỉ có quanh đi quanh lại là yêu đương mù quáng, tìm đủ cách hại đối phương chẳng cần biết hậu quả ra sao. Tao không có ý giết người, nhưng sự thật người đã chết mà chết vì sự tắc trách của cô. Sao, bây giờ cô đã hiểu cái cảm giác của tôi mấy ngày trước chưa? Đã hiểu chưa? Tao phải giết mày." Ngôn như nổi cơn điên, cô ta giơ tay muốn bóp cổ tôi, nhưng may mắn tôi tránh né được, hai tay giữ chặt lấy tay cô ta đẩy mạnh về phía sau, khiến cô ta ngã sõng soài, chỉ thẳng tay vào mặt cô ta. Tôi nói chợt cô biết, tôi không đánh lại cô, vì tôi ngại bẩn cái tay của mình. Còn nếu để tôi đánh cô ấy, cô không quản nguyên vẹn như thế này được đâu. Đừng tưởng ai cũng dễ bắt nạt. Mày, mày bỏ bùa anh ấy, mày cướp anh ấy của tao. Cướp của cô? Anh ta từ trước đến giờ vẫn chưa từng là của cô. Cho nên cô bảo tôi cướp của cô, cô không thấy buồn cười sao? Nói đến đây, tôi nhếch miệng cười, bước lại gần ngân, cúi đầu thật thấp, ghé sát tai mình gần với tai của cô ta thì thầm chỉ đủ cả hai nghe thấy. Cậu biết vì sao tôi nói cô thế không? Bởi vì anh ta là chồng của tôi đấy. Mày mày nói láo không phải như thế, chắc chắn không phải như thế. Nhưng thật không may cho cô sự thật là như thế. Còn nhớ tôi cảnh cáo cô như thế nào không? Ở đây chỉ có cả thành công hoặc thất bại. Cô thất bại thì nên chấp nhận cái sai của mình đi. Tôi vừa dứt lời, bảo vệ cũng lên đến nơi, bọn họ kéo ngân đi trong sự gào thét vô vọng của cô ta. Tôi đứng đó, đôi lông mày hơi nhíu lại. Định quay người thì phát hiện Dũng đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ, anh bảo tôi. "Hả dạ chưa?" "Tôi chưa bao giờ để cô ta vào trong mắt của mình, nên dù cô ta có ra sao thì tôi vẫn không quan tâm." Mạnh miệng. "Em nói dối cả ngày càng không chớp mắt." "Tôi nói dối gì? Tôi còn đang định hỏi anh có thấy đau lòng cho người tình không?" Dũng im lặng sau đó đột nhiên anh bật cười, nói một câu mà trước giờ anh chưa bao giờ nói. Tôi đau lòng, em có tin không? Nghe xong câu nói ấy tôi ngẩn người quay đầu nhìn Dũng. Anh đứng bên cạnh tôi, đôi mắt đen lấy nhìn xuống tôi, tâm tư khó đoán, càng khiến cho tôi thêm bội phần khó thở. Tôi nửa vui mừng nhưng cũng nửa sợ hãi, vì bản thân chẳng biết đâu mới là lời nói thật lòng của anh. Cứ thế tôi im lặng mất hai phút mới vội thu lại ánh mắt của mình lảng tránh. Tôi về phòng đây. Tối nay muốn ăn ở nhà hay ở ngoài? Ở đâu cũng được, tôi trước giờ cũng có quen ăn đâu. Ừ, vậy tối nay cùng nhau về nhà, tôi nấu cho em. Được. Gần đây tình cảm của chúng tôi tốt lên, tôi không muốn phá tan đi cái bầu không khí này, nên khi nghe chồng đề nghị vậy, bản thân cũng dứt khoát gật đầu đồng ý. Xong xuôi tôi quay trở về phòng làm việc. y như rằng mọi người đang ngồi tụm năm tụm ba lại với nhau bàn về chuyện của Ngân. Nhìn thấy tôi, Liễu là người nhanh nhảu nhất, cô ấy chạy lại. Ngài nói là sự cố đó do bà thư ký Ngân kia đúng không, Nguyệt? Thế cô quyết định thế nào vậy? Ban hội đồng quản trị thống nhất để cho cô tang nghỉ việc. Thế thôi á, không kiện cáo ra tòa gì à? Lộng vượt quyền xếp thay đổi chỗ cung ứng vật tư rồi gây chết người mà chỉ bị đuổi việc? Còn công ty chúng ta chịu biết bao nhiêu điều tiếng xấu, chưa kể cô còn bị mũi nhọn chĩa vào, người nhà nạn nhân đánh đập, những thiệt thòi ấy của mình thì ai bù cho chứ? Phía bên công ty có quyết định của họ, chúng ta chỉ là nhân viên, dù muốn nhưng vẫn không thể thay đổi được gì cả. Nhưng như vậy quá thiệt thòi cho cô. Cái lúc công nhân thiệt mạng, mọi cái xấu đều nhằm vào cô, bây giờ tìm ra cô ta là chủ hưu thì không ai lên tiếng gì hết, lặng lặng ra đi. Cách xử lý như vậy thật không công bằng gì cả. Minh Oan đã được không cần phải khuya chiêng gõ mõ làm gì. Tôi mỉm cười, cũng không muốn bản thân bàn tán quá nhiều về người khác nữa, nên liền chấm dứt cuộc nói chuyện. Đến chiều bản thân cũng định về sớm hơn để đi siêu thị mua đồ, về để tối cùng Dũng nấu cơm, thì bất chợt mẹ chồng tôi lại gọi điện đến. Thú thật tôi không muốn nghe, nhưng nghĩ lại Nếu tôi tỏ thái độ thì chẳng phải tôi đã dính bẫy của Hoài rồi hay sao? Vì vốn dĩ nó luôn muốn tôi với mẹ chồng ghét nhau không nhìn mặt, càng mâu thuẫn càng tốt. Đã vậy tôi bây giờ phải tìm cách khiến cho mẹ chồng thay đổi, dần dần chấp nhận mình, đó mới là một cách phản đòn khôn ngoan. Nghĩ đến điều ấy, tôi cố gắng ép cảm xúc của mình xuống, ấn nút nhận. Bên kia mẹ chồng tôi nói: Nghe nói là có quyết định điều tra rồi. Người gây ra sự cố không phải là cô. Vâng ạ. Tối nay tôi nấu cơm, hai anh chị về bên nhà ăn, đừng có đi ăn ngoài nữa. Con biết rồi ạ, bạn con sẽ cố gắng về sớm. Nếu cô về sớm thì qua chợ mua ít đồ rồi về đây nấu ăn. Hôm nay tôi muốn làm món siêu cua bắp bò cho chồng cô. Dạ được, con sẽ về sớm ạ. Nói chuyện xong với mẹ chồng, tôi mới quay ra nhắn tin cho chồng tôi mấy tin. Sau đó cũng xin phép chị Linh trở về sớm một tí để đi mua đồ. Lúc trở về nhà chồng, Dượng vẫn chưa đi làm về. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi xách một túi to liền lạnh nhạt hỏi: "Thằng Dũng có về không?" "Dạ, nhà con có ạ. Anh ấy bận công việc một tí thôi mẹ, sáng tranh thủ về sớm." "Ừ, cô có biết nấu siêu cua không?" "Con cái này con không thạo lắm ạ." "Thế cô không biết đấy là sở thích của thằng Dũng à? Chưa bao giờ làm cho nó ăn." "Sở bọn con công việc cũng khá bận rộn, cho nên là cơm nước cũng chỉ tranh thủ không cầu kỳ quá. Chẳng có ai làm vợ như cô cả." Mẹ chồng tôi lườm tôi một cái, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Tôi lật đật bước theo bà, đem đồ mua được sắp ra đĩa. Bà đảo mắt nhìn qua một lượt, sau đó lại bảo tôi: "Em rửa rửa rồi cắt miếng ra, cả cả chua nữa, dọc mùng. Tôi dạy một lần thôi đấy, cố mà nhớ, lần sau làm cho nó ăn." "Dạ vâng." Tôi khó hiểu trước hành động thay đổi đột ngột của mẹ chồng Tuy nhiên thấy bà nhiệt tình chỉ bảo Bản thân liền lập tức tập trung cao độ Không vào sót qua một chi tiết nào Chưa dừng ở đó vừa cùng nhau nấu Mẹ chồng tôi vừa hỏi chuyện tôi Thế vụ ở công ty xử lý như thế nào? Dạ bên hội đồng quản trị quyết định cho cô ấy nghỉ việc ạ Chỉ như thế Trước mắt là như vậy ạ Mẹ chồng tôi nghe xong Bà đặt mạnh đôi đũa xuống mâm, cao mày, ngữ điệu không vui vẻ. Sao lại chỉ có như thế, không làm răn đe? Thì sau này ai cũng bắt nháo như vậy à? Chẳng hiểu chồng cô nghĩ cái gì mà lại bỏ qua dễ dàng như thế. Có biết mấy ngày này công ty điêu đứng như thế nào không chứ? Chắc là anh ấy có cách giải quyết của riêng mình. Mẹ cứ yên tâm ạ. Anh Dũng trước nay không bao giờ để việc tư xe lẫn việc cơm đâu ạ. Cô là vợ nó. Cô nói nó còn suy nghĩ. Chứ tôi nói nó gạt phát đi. không để vào tai, nên chuyện này cô lựa mà nói với nó, không thể để dễ dàng như thế này được. Dạ vâng, con biết rồi ạ, con sẽ lựa lời với anh ấy. Ừ. Mẹ chồng tôi ừ một cái xong không nói thêm gì nữa, tiếp tục cùng với tôi nấu nốt những món còn lại. Đến tối khi cả nhà quây quần cùng mâm cơm, sượng hỏi han chúng tôi về công việc xong, đột nhiên ông lại bảo, hai đứa lấy nhau cũng gần 3 năm rồi. cũng không phải là còn trẻ gì nữa, dự nghĩ nên chuẩn bị chuyện con cái đi là vừa. Ngay vậy tôi chợt khựng người, mắt nhìn về phía chồng tôi, biểu cảm của anh chỉ hơi thoáng qua, sau đấy rất nhanh trở lại vẻ bình thản. Bọn con vẫn chưa tính đến điều đó, với cả gần đây công việc bận lắm ạ, thời gian nghỉ còn không có nữa. Làm gì thì làm cũng nên tính lâu dài, nhà có đứa trẻ thì mới vui được, sắp tới dưỡng cũng nghỉ hưu rồi. Hai ông bà ở nhà một mình buồn lắm. Vậy dưỡng bảo cô Hoài lấy chồng đi. Chồng tôi thản nhiên nói, tay cũng gắp cho tôi một miếng thịt. Ở bên cạnh, tôi nhìn thấy Hoài siết chặt tay cầm đũa của mình không vui, nhưng vẫn phải mỉm cười để duy trì bầu không khí. Em không lấy chồng đâu, em ở nhà với dì Hân chăm sóc dì Hân. Dì thấy đúng không gì? Mẹ chồng tôi mỉm cười bà gật đầu ngay. Tôi nghĩ có lẽ bà vẫn muốn Hoài lấy chồng tôi. nên biểu cảm so với tôi mới thay đổi thái độ 180 độ như vậy. Kể ra thì điều này khiến tôi có hơi chút tổn thương, nhưng không sao, tôi tin mình có thể dần dần thay đổi được cục diện, ít nhất nếu không được ở bên Dũng lâu dài thì cũng không để cho tình cảm xấu đi. Tự dặn lòng như vậy, tôi điều chỉnh lại cảm xúc, gắp cho mẹ chồng tôi một miếng sườn nướng đặt vào bát của bà, mà cũng đúng lúc này, sượng chồng tôi lại bất ngờ quay sang hỏi nói: Hai, con biết chuyện gia đình Thẳng Sơn, bạn của con cũng là con trai của công ty Đồng Á bị truy nã chưa? Sắc mặt của Cây Hoài khi nghe thấy Dương tôi nói như vậy thì trở nên tái mét, nó lắp bắp như muốn trốn tránh. Con từ lâu đã không chơi rồi bố ạ, cho nên con cũng không biết được nữa. Ừ, bố tưởng hai đứa vẫn chơi cùng với nhau, bởi vì hôm nay bố mới thấy cấp dưới báo công ty đó đang bị niêm phong và những người quản lý cấp cao thì liệt vào danh sách trừ nã. Kể ra cũng thấy tội, ngày xưa hai đứa chơi thân với nhau lắm mà. Nó gặp bố còn hay hỏi về con đấy. Vâng, từ ngày con về Hà Nội, con cũng ít liên lạc với đám bạn ở ngoài này. Vậy thì tốt, bây giờ con cũng lớn rồi, đi vào công ty của anh Sũng làm thì phải chịu khó, đừng có kiểu ham chơi rồi làm anh chị ảnh hưởng, nhớ chưa? Con biết rồi ạ, con vẫn luôn cố gắng làm việc mà bố. Bố nói như vậy làm con tự ái đó. con lại nghĩ ngợi là bố không tin tưởng ở con. Tự ái cái gì mà tự ái? Xã hội đủ thứ các loại thành phần, con có giao du với ai thì phải tìm hiểu thật kỹ, cẩn thận. Bởi vì điều ấy không chỉ cho mình con mà cho cả nhà mình ấy. Vâng vâng, con biết rồi ạ. Hoài ỉu xiu khuôn mặt nó bắt đầu lộ rõ sự bi thương trong lòng. Mẹ chồng tôi nhìn thấy một màn ấy, trái tim nhỏ bé lại bị lay động, bà khẽ gật lên. Anh thật là, con nó bảo nó không chơi với cái thằng đó thì là nó không chơi với cái thằng đó, sao lại cứ bắt bẻ làm như con có tội vậy? Có ai mà làm bố như anh không? Anh làm sao? Anh chỉ nhắc nhở con bé thôi. Em cứ chiều nó quá, đâm ra nó hư đấy. Nó từ trước tới giờ chưa từng gây chuyện gì khiến nhà mình phải mang tiếng hay chúng ta phải đau đầu cả. Anh chỉ nhắc nhở thế, năm nay nó cũng hai mấy tuổi rồi, biết suy nghĩ tốt xấu rồi. Em đừng tưởng anh không biết, nó giao du với đám mạn như nào, rồi chẳng mấy lại học cái tính xấu của chúng nó. Con cứ nhìn chị Nguyệt con đây này, khiêm tốn tài giỏi, đấy mới là cái bố muốn con hướng đến. Dạ. Tự Dương bị lôi vào cuộc nói chuyện bố dạy dỗ con gái. Tôi biết mình trong mắt Hoài bây giờ có lẽ càng trở nên đáng ghét hơn rồi. Có điều chắc vẫn chưa phải là thời gian thích hợp, nên nó vẫn chưa thật sự ngả bài với tôi. Có lẽ nó vẫn đang tìm những âm mưu khác để đè bẹp tôi, không cho tôi ngóc đầu lên được. Hảo em chồng, đúng là trên đời không có gì là không thể xảy ra cả. Đã vậy, mu mô càng ngày càng trở nên tinh vi. Diễn không khác gì một diễn viên thực thụ. Nhìn qua khó ai phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vì câu chuyện ấy mà bữa tối hôm đó bầu không khí về sau trở nên có chút ngột ngạt. Chúng tôi ăn xong thì lên thư phòng ngồi nói chuyện với Dượng. Tôi ở dưới dọn dẹp, cái Hoài cũng phụ một tay, nó lăng xăng hỏi tôi. "Chị Nguyên, thế vụ bà ngân ấy bị đuổi việc thật rồi hả chị?" "Chắc là vậy." "Đuổi là đúng, cái loại đàn bà lòng lang dạ sói, không từ thủ đoạn mưu mô, bị hậu quả như vậy là còn nhẹ đấy. Nếu em mà là chị thì em còn tát cho mấy cái, đánh cho như người, chỉ cho nó mở to cái mắt ra để nhìn xem." Nó đang động đến ai Chờ trẻ em đến vậy là cùng Hình như cô cũng ghét cô ta lắm nhỉ Thấy nặng nề quá Em ghét chứ Em ghét nó từ cách nó kinh kiệu với người khác Rồi đến cái việc nó 5 lần 7 lượt hại chị Đòi chen chân vào gia đình của chị Cái loại đàn bà không có não Biết là không phải đồ của mình rồi Mà vẫn cố muốn dành cho bằng được Em thật sự không hiểu trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa Kể ra cô nói cũng đúng có những người biết đấy không phải là thứ thuộc về mình nhưng vẫn cố chấp dùng thủ đoạn để đoạt về, chưa kể đối phương còn chẳng để họ vào mắt thì thử hỏi có tranh được liệu có hạnh phúc hay không. Tôi vừa nói vừa nhìn Hoài, vừa muốn bắt cảm xúc trên gương mặt của nó. Quả nhiên sau câu nói ấy, động tác rửa bát của nó hơi ngừng lại. Tôi không rõ là nó đang nghĩ ngợi cái gì, chỉ biết là nó im lặng khá lâu rồi lại cười gật đầu với tôi. Chị nói như vậy cũng đúng một phần. Em thấy mấy bạn của em, anh chị chúng nó ban đầu lấy nhau vì hai bên gia đình sắp xếp không có tình cảm, nhưng lâu dần lại yêu nhau lúc nào không biết. Trong mắt của chị sẽ không có tình yêu nào cho kẻ thứ ba. Khi tôi nói xong câu này, cũng là lúc tôi úp chiếc bát cuối cùng lên giá. Hoài nhìn tôi, trong mắt hiện lên cơn sóng ngầm nhỏ, nhưng tôi mặc kệ, vẫn tỏ ra như mình chưa hề biết chuyện gì cả. quay người đi ra ngoài. Lúc này chồng tôi cũng bàn việc với Dượng xong, anh bước xuống cầu thang, nhìn thấy tôi liền nói: "Xong hết chưa? Bây giờ về nhé." "Vâng, em xong rồi." "Ừ." Nói xong tôi với Dũng chào mọi người rồi đi xe ra về. Lúc chờ đèn đỏ, tôi vốn định hỏi anh nghĩ sao về chuyện hoài là bạn của con trai bên đồng Á, nhưng lại thấy sắc mặt anh nặng nề, nghĩ bụng chắc là có chuyện nên cũng không dám hỏi nữa. Cuối cùng tôi hỏi sang vấn đề khác. Bên phía nhà nạn nhân anh xử lý ổn thỏa hết rồi sao? Bồi thường cho họ một số tiền. Cụ thể, 2 tỷ. Nhiều như vậy thế chẳng khác gì họ làm tiền của chúng ta cả. Nhưng nếu bịt miệng được họ như vậy cũng không phải là không ổn. Em nên nhớ có một số việc chúng ta cần dùng tiền để giải quyết ổn thỏa. Tôi không hiểu. Thứ nhất, nếu người nhà không làm ầm lên truyền thông kiểu gì cũng sẽ dần dần lắng xuống vụ việc này. Thứ hai, khi lắng xuống rồi, mọi người sẽ yên tâm làm việc hơn, cẩn thận hơn. Vậy lời giải thích của anh như thế nào với họ? Trả lời thật lòng, đương nhiên còn thêm nhiều kịch bản. Họ cầm tiền thỏa thuận như đã hứa. Chúng ta như vậy có tàn nhẫn quá không? Dù sao sự tắc trách này cũng từ nhân viên của công ty mà ra. Tôi biết, nhưng có những việc chúng ta không nên đi quá sâu. về càng sâu thì càng không được lợi. Ngược lại tôi bên cùng ngồi xuống, như vậy sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa được hơn. Tôi nghe Dũng nói vậy đến giờ phút này cũng mới bắt đầu nhận ra, để lãnh đạo được một công ty lớn không phải là dễ dàng. Sao nào anh bảo tôi cùng lắm trụ được 1 tháng. Thật ra tôi còn nghĩ mình sẽ không trụ nổi được 1 tháng nữa. Căn bản tôi không đủ bản lĩnh như anh. Bản thân tôi mỗi khi gặp chuyện lớn là đầu óc rối tung không nghĩ được gì cả. Tôi không bình tĩnh suy xét cục diện, tìm ra hướng giải quyết. Khẽ thở dài, tôi lại hỏi anh tiếp. "Vậy còn người còn lại, ngài nói đã tỉnh, nếu em rảnh ngày mai chúng ta đến thăm họ." "Được, tôi cũng đang định nói với anh như vậy." "Ừ." Dũng đáp lại tôi một tiếng, anh im lặng vài giây, sau đó lại quay sang bảo với tôi. Bây giờ ngân nghỉ, em xem thu xếp công việc bàn giao lại cho người mới, chiều lên phòng thư ký, ngày mai tôi sẽ ký quyết định thay đổi công việc cho em. Lên luôn sang. Ừ, bàn giao nhanh nhất trong tuần này nhé. Anh có thể tuyển thư ký mới mà. Em muốn tôi tuyển ai? Tôi ở gần tôi, tôi sẽ có thời gian kèm cặp em nhiều hơn. Gần đây việc học của em như thế nào? Tôi còn chưa kiểm tra qua. Chẳng biết em có tiếp thu được cái gì không, hay lại làm tôi phí tiền. Tôi vẫn luôn chăm chỉ, anh đừng có nói kiểu như tôi là người không ra gì như vậy chứ. Nếu em không muốn bị nghe thì cố gắng phát huy hết những cái gì bản thân học được, đừng có cãi lại tôi. Tôi thấy lúc nào anh cũng bắt bẻ tôi thì có, làm gì có ai xấu tính như anh đâu. Tôi xấu tính, không phải giống em à. Anh Tôi nghẹn họng, dũng khẽ cười tiếp tục lái xe đi qua quán hàng rong, nhìn thấy một sạp bán khoai luộc. Tôi không ngờ anh lại dừng xe lại, sau đó xuống mua một ít. Đến khi ngồi lại vào xe, chồng tôi đưa cho tôi bảo, "Bình thường thấy em cũng thích ăn. Anh để ý đến sở thích của tôi từ bao giờ thế? Đến tôi ăn gì cũng biết." "Em là vợ tôi, đương nhiên tôi phải biết." "Anh, nhưng tôi là chồng em, em lại chẳng biết cái gì, ngoài việc mỉa mai với chửi chồng ra thì cái gì em cũng dở." Tôi thấy con người anh khác tôi, nên tôi cũng không muốn tìm hiểu. Sau câu nói ấy của tôi, Dũng trở nên im lặng, anh không lên tiếng cũng không đáp trả. Trong xe lúc này chỉ còn vọng lại bài nhạc buồn đến nao lòng. Tôi dựa đầu vào cửa xe, mắt nhìn ra bên ngoài đường, ngắm nhìn Hà Nội về đêm với những ánh đèn rực rỡ. Với dòng xe cộ đông đúc, đột nhiên, bản thân lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ về những năm tháng ở Mỹ, nghĩ về ngày đầu tiên mình gặp Dũng, nói sao nhỉ? Khi đó anh mới 26, 27 tuổi, nhưng ý chí không phải là nhỏ, chỉ là sau vài năm, con người anh thay đổi chóng mặt, thành một vị sếp đầy khôn khéo và tài giỏi, ít người có thể đánh gục. Nàng chìm trong im lặng, đột nhiên tôi lại nghe thấy chồng tôi nói, "Tôi với em không có gì khác nhau cả." Tôi ngẩn người định nói thêm, nhưng Dũng dường như thay đổi tâm trạng vậy, anh nhấn ga thật mạnh, Lao Vũ đi trên con đường dẫn về nhà, thậm chí khi vào đến trong phòng anh vẫn chưa thể hạ xuống được cái không vui ấy. Một mình đi tắm, sau đó quay ra thư phòng giải quyết công việc. Tôi không rõ mình đắc tội gì với anh hay nói cái gì khiến anh không vui, kể ra bản thân cũng rất muốn hỏi, nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn đưa ra quyết định là mặc kệ. Đang thần người, điện thoại chợt đổ chuông, người gọi đến là Châu. Tôi nhấc máy, Ở đầu dây bên kia, cô ấy hỏi tôi: "Thế nào rồi, mọi việc ở công ty ổn thỏa hết rồi đúng không?" "Ừ, cũng tìm ra được người gây sự cố rồi, là thư ký của chồng mình." "Vãi, là cái con điên tiền đấy á?" "Ừ. Mà kể ra con này so với con chị của cậu nó thâm hơn nhiều, nó không trực tiếp hại cậu mà tìm cách gài bẫy cậu, nếu không khôn ngoan thì không bao giờ nhận ra được cái bài của chúng nó đâu." "Ừ, đúng là như vậy thật." Thế rồi nó bị đuổi việc hả? Bị đuổi việc nhưng cô ta vẫn luôn khẳng định bản thân bị hãm hại, thậm chí cô ta còn đổ cho mình hãm hại cô ta. Mẹ kiếp, nghe tức nhỉ. Con này nó điên tỉnh nặng rồi đấy, mang tiếng con nhà có gia thế học cao mà não tàn rốt thua cả đứa trẻ. Nếu cậu thật sự muốn nó thôi việc thì cần quái gì phải hao tâm tổn sức đặt bẫy nó, để rồi mình là người bị chỉ trích đầu tiên. Càng nghĩ càng điên, thế cô ta sẽ nói được cái nào không? Ừ, cô ta gây sự muốn đánh mình, mình chỉ tự vệ thôi. Tôi nói xong cũng kể cho châu nghe sự việc xảy ra hôm đó. Cô ấy nghe xong liền cười khoái chí. Đấy, phải như thế. Mấy cái loại này, mình không đánh nó thì nó bảo mình sợ nó. Cho nên nó khiếu khích mình thì mình càng phải trả đũa. Cậu nhớ chưa không được hiền. Hiền là nó leo lên đầu cậu ngồi luôn. Mình biết rồi, có điều mình vẫn đang phân vân. Không biết sự việc này có liên quan đến con riêng của dượng chồng mình không nữa. Con riêng của dượng không phải tình cảm của cậu với nó cũng ổn hay sao, lại có chuyện gì à? Ừ, có đợt mình nghe thấy nó bảo với mẹ chồng mình là dục tụi mình ly hôn. Nói đến đây tôi thở dài, Châu yên lặng lắng nghe không bỏ sót cuối cùng cô ấy phải tốt lên. Bỏ mẹ, con này nó thích chồng cậu rồi mà nó không phải tầm thường đâu, nó còn hơn con thư ký nữa kia đấy. Ừ, cũng biết là như vậy. nhưng nó không hề để lộ ra sơ hở nào, vẫn chỉ chỉ em em. Tụi phải để ý nó cẩn thận vào đấy nhé. Mà bây giờ nhớ lại có khi mấy cái phụ mẹ chồng cậu biết, cũng là do con này nó tái máy động tay động chân đấy. Chứ con ngân thì nó không biết cậu là vợ ông Dũng sao nó gửi được. Cho nên chắc chắn là con hoài. Mà những hôm cậu bị chụp ảnh cũng đều là nó đi với cậu. Ừ, mình cũng nghĩ là như vậy. Mẹ kế xung quanh cái ông chồng cậu toàn những con điên tỉnh rầm đời nhỉ. hết con chị cậu đến con thư ký đến con người yêu cũ, bây giờ lại có cả con riêng của dượng nữa. Chúng nó mà hùa với nhau thì cậu mệt đấy. Thế theo cậu bây giờ mình làm gì? Làm sao à? Bỏ anh ta chứ làm sao? Mình thấy anh ta không thích hợp với cậu, nhưng mà nói thật, giờ cậu yêu anh ta rồi, có túm đầu cậu lôi đi cũng chẳng được. Ngai Châu nói vậy tôi nhất thời không nói được câu gì, suy nghĩ rơi vào khoảng lặng, ở bên kia cô ấy vẫn tiếp tục Nguyệt, nhưng nếu anh ta thật sự bảo vệ được cậu thì mình cũng mong cậu được hạnh phúc. Mình chỉ sợ người như anh ta chỉ cần lợi ích, còn mặc kệ tình cảm của người khác. Cậu yên tâm đi, mình tự biết có chừng mực của mình sẽ không ngủ quên đâu. Ừ, biết vậy là được. Nhớ là đừng có u sầu hay tiểu tuệ nhé, phải vui lên. Biết rồi, ngày mai mình rảnh mình qua thăm cậu. Được. Nói xong tôi cũng cúp điện thoại, mắt nhìn đồng hồ. thấy vẫn còn sớm nên đẩy cửa ra ngoài, pha lấy một ly cà phê sữa đặc, sau đó mang vào trong thư phòng. Lúc này Dũng đang nói chuyện điện thoại, anh đứng ở bên cạnh cửa kính, bên ngoài là Hà Nội về đêm rực rỡ ánh đèn, một nửa người chìm trong bóng tối, không biết đối phương nói gì, nhưng tôi thấy chồng tôi đáp trả. "Chú ạ, việc làm của ngân cháu không thể dung túng cho cô ấy được. Quyết định nghỉ việc Nói trắng ra là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy ạ. Nếu chú với ngân có cảm thấy bất mãn, cháu cũng không biết nói gì cả. Quyết định này được tất cả ban hội đồng quản trị đồng ý, không chỉ riêng mình cháu. Chú có biết cô kiến trúc sư đấy với cháu quan trọng như thế nào không? Cô ấy là vợ cháu, vì thế cháu không cho phép ai động đến hay làm tổn thương cô ấy. Người được phép cũng chỉ có mình cháu. Cháu vì nể chúng, nên mới nhắm mắt bỏ qua cho ngân. nhưng không có nghĩa cô ấy câu quyền động đến vợ trống, lần một cháu bỏ qua, lần hai cháu nhắc nhở, nếu còn lần nữa thì cháu sẽ không nể nang chú đâu. Cháu nói được làm được, nên mong chú hiểu cho. Nói đến đây, ngữ điệu của Dũng lạnh hẳn đi, giống như anh chẳng thể nào nhẫn nhịn được nữa. Tôi đứng chôn chân nhìn anh, nhất thời bị cuốn vào những lời anh nói, bản thân có chút mơ hồ, không thể nào thoát ra được. Đến cùng vẫn là anh chậm rãi bước lại, lấy cốc cà phê lên nhấp môi rồi hỏi tôi. Sao em chưa ngủ đi, muộn rồi con gì? Tôi không trả lời Dũng mà nhìn anh, hỏi anh về cuộc hội thoại hồi nãy. Anh vừa nói chuyện với chú của Ngân đúng không? Ông ta chất vấn anh à? Không có gì, chỉ là mấy chuyện vớ vẩn. Ông ta có làm khó anh không? Nếu là vì tôi thì anh không cần phải đối đầu với ông ta làm gì cả, cứ mặc kệ tôi. Em có biết, một người chồng mà không bảo vệ độc vợ của mình thì nghĩa là như thế nào không? là kẻ đó không xứng đáng làm một người đàn ông. Nhưng nếu điều ấy ảnh hưởng đến lợi ích đến sự cố gắng của anh thì sẽ không ai trách móc anh được. Với tôi, đến người phụ nữ của mình mà không bảo vệ được thì những thứ khác có thăng tiến thì cũng không phải là cái gì đáng tự hào. Anh thật sự nghĩ như vậy? Em không tin. Tôi không biết. Tôi khẽ lắc đầu, sau đó tiến lại chiếc ghế ngồi xuống. Mặc dù lấy nhau lâu nhưng mà để nói Thì đây là lần đầu tiên tôi ở lại trong thư phòng của Dũng lâu đến như vậy. Bên trong bố cục đều là màu tối, giống như cái sự lạnh lùng u ám của anh vậy. Thời gian trước, khi chúng tôi còn ghét và hận nhau, mỗi đêm về anh đều nhốt mình ở trong này làm việc đến sáng. Có những lúc anh ngủ tại đây luôn, cũng không bước về phòng ngủ lấy một bước, mà tôi khi đó cũng chẳng thừa hơi đi làm quan tâm xem anh làm gì. Anh thế nào? ngược lại tôi lại muốn cho anh cái gì cũng không thuận lợi gặp rắc rối. Thậm chí còn muốn anh sau này tán gia bại sản giống như anh đối xử với gia đình tôi vậy. Ấy vậy mà số phận trêu ngươi, tôi thế nào lại có tình cảm với anh, muốn được ở bên anh càng lâu càng tốt. Chỉ có điều anh đối với tôi ra sao thì tôi lại chẳng thể hình dung ra được, và tôi vẫn nghĩ làm sao anh có thể chấp nhận ở bên và yêu con gái của kẻ thù chứ? Không đâu, chắc là không bao giờ đâu. Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng tôi đột nhiên lại có chút nhụt đi, những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Dũng thấy tôi như vậy, anh khẽ cười rồi hỏi tôi, "Em lại nghĩ cái gì đấy?" Trong này tôi không có xấu hàng cấm đâu. Tôi đang nghĩ đến cái cam kết 7 năm, 7 năm nữa khi ấy tôi đã 35 rồi, liệu có thể tìm được hạnh phúc nữa không nhỉ? Tôi nói đến đây, mắt cũng ngẩng lên nhìn Dũng, nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh cũng không né tránh, bước chân tiến lại gần tôi hơn, cúi người thấp xuống. Muốn kết thúc đến như vậy sao? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù dù thế nào chúng ta vẫn phải ở bên nhau đến khi bố tôi được mãn hạn. Nếu em muốn bố mình sống tốt, thì em biết mình phải làm cái gì rồi đấy. Tôi vui, bố em đương nhiên sẽ tốt. Tôi không vui thì tôi chưa biết được. Tôi vẫn luôn hiểu. Được rồi, em đi ngủ đi, tôi còn việc phải xử lý nữa. Anh có bận lắm không? Nếu bận thì để tôi giúp anh. Tôi cũng không có buồn ngủ. Ừ, nếu thế thì ngồi xuống, tổng hợp lại những hợp đồng này cho tôi. Nhớ ghi chú nốt lại những bồi thường mà bên kia hủy hợp đồng, nhớ chưa? Tôi biết rồi. Thế là tối hôm ấy, tôi ngồi lại xử lý công việc với Dũng, thỉnh thoảng bản thân sẽ ngước lên nhìn chồng anh làm việc, rồi bất giác lại khẽ cười, thậm chí tôi còn nghĩ, giá như tôi với anh có thể từ từ yêu nhau, từ từ hiểu nhau. sau này sinh một đàn con nuôi dạy chúng thì tốt biết bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu và rồi cứ nghĩ vẩn vơ như vậy tôi chẳng biết mình ngủ gật từ lúc nào chỉ biết khi bản thân tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trên giường không hề có dũng ở trong phòng khẽ xoa thái dương đầy mệt mỏi tôi bước xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó mới trở ra đúng lúc dũng cũng đang đóng cửa thư phòng tôi chưa kịp hỏi anh thì anh đã nói trước Hôm nay tôi có hẹn với đối tác. Em ăn rồi đi làm sau nhé, đồ ăn tôi đã nấu rồi. Thế anh đã ăn chưa? Tôi ăn rồi, đi làm nhớ đi cẩn thận. Tôi biết rồi, anh cũng vậy nhớ đi cẩn thận nhé. Dũng gật đầu đáp trả tôi rồi cũng đi làm. Tôi ở lại ăn sáng với dọn dẹp xong rồi cũng đi sau. Chỉ là không ngờ được lúc tôi đang chờ xe lại giáp mặt với Ngân. Không biết cô ta bằng cách nào tìm được chỗ ở của tôi. nhưng biểu cảm của cô ta lúc này thật sự không hề bình tĩnh, có lẽ vì không đàm phán được với Dũng, khiến cho cô ta thất vọng ê chề, đối với tôi càng thù địch hơn, nên vừa nhìn thấy tôi là cô ta đã nghiến răng, mắt long lên giận dữ, chạy lại chặn lối đi của tôi. Cô ta nói, "Thì ra mày sống cùng anh ấy thật. Chúng tôi là vợ chồng, sống với nhau là chuyện đương nhiên." Cô hỏi câu này không thấy bản thân mình buồn cười lắm hay sao? Tao không tin mày là vợ anh ấy. Tao ở cạnh anh ấy 2 năm, chưa từng thấy bên cạnh anh ấy xuất hiện bóng dáng người phụ nữ nào hết. Cô chưa từng nhìn thấy, chứ không phải là người khác mà kệ cũng lạ. Cô Ngân đây có vẻ rất quan tâm đến chuyện vợ chồng của tôi nhỉ. Hình như cô khó chịu vì chúng tôi bên nhau. Mày không xứng đáng với anh ấy, tốt nhất mày nên rời xa ngay cho ta." Ngân lớn giọng tôi nhìn cô ta, dù tức giận nhưng vẫn phải thật bình tĩnh nhếch miệng. Tôi không xứng đáng với anh ấy, vậy cô nói xem ai mới là người xứng đáng với anh ấy? Cô à? Đúng, chỉ có tao mới xứng với anh ấy, cũng chỉ có tao mới có thể đứng cạnh giúp cho cuộc sống của anh ấy đi lên. Cô ngân kể chuyện hài quá, cô có biết không? Nếu ở bên ngoài tự dưng có một kẻ chạy đến trước mặt vợ chính thất, nói chồng người ta xứng với mình ấy, thì tôi tin kiểu gì cô cũng sẽ bị ăn vài cái tát đấy, chứ không phải là nhẹ nhàng như tôi bây giờ đâu. Mày chắc chắn là dùng thủ đoạn để ngây lấy mày Chứ cái loại như mày không xứng đáng với anh ấy Một cọng tóc cũng không Bọn ta môn đăng hộ đối Sớm muộn cũng về với nhau Cô tự nhận mình có ăn có học Con nhà gia giáo Nhưng cô nhìn cô xem Cái cách cư xử của cô có giống vậy không Có điểm nào để chồng tôi phải nhìn về phía cô không Anh ấy sớm muộn cũng sẽ yêu ta Chỉ cần mày biến khỏi đây Thì anh ấy nhất định sẽ nhìn về phía tao Vậy thế, mày chết đi là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nói xong câu ấy, ngân như người điên hất mạnh tôi xuống lòng đường. Tôi một phần vì đi giày cao gót, một phần vì không ngờ cô ta làm cái hành động ấy, nên trong nháy mắt, cả người loạng choạng rồi ngã, tay cũng mài xuống lòng đường đau nhức tứa mắng. Mất một lúc tôi mới cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng đúng vào thời điểm ấy, một tiếng xe ô tô với tốc độ lao nhanh đến, cả người tôi bị hất văng lên. Rồi sau đó rơi bịch một lần nữa xuống đường và rồi tôi chẳng còn cảm nhận được cái gì nữa, chỉ người thấy tàn mùi máu và bóng tối ôm lấy mình. Tôi không biết mình đã trải qua những gì, chỉ biết mình đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy có mẹ của tôi, bà đứng trên một cây cầu liên tục xua tay đuổi tôi quay lại. Tôi muốn bước lên nhưng đôi chân nặng trĩu nhấc chẳng được. Song vậy bên tai thì liên tục có những tiếng nói dồn dập gọi tôi tỉnh lại, có của Châu, của Liễu, của Trị Linh, nhưng lại không hề có của Dũng. Đúng, tôi muốn nghe thấy giọng nói của anh nhưng lại không có, không biết anh đang ở đâu. Anh có ở bên cạnh tôi không, hay anh đang ở với người khác cùng người ta vui vẻ. Xang xé với những ký ức không mấy vui vẻ đó, tôi nặng nề nâng mí mắt của mình dậy. Điều đầu tiên là nhìn thấy trần nhà trắng xóa. Sau đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Sau đó là Châu đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, bọn họ kích động vội vã bước lại. Châu hỏi tôi dồn dập: "Thế nào, có nhìn thấy mình không? Có đau lắm không? Có nhớ mình là ai không?" Tôi chớp chớp mắt, cố gắng để bản thân mình thích nghi với ánh sáng. Cho tới khi thật sự ổn mới chậm rãi đáp lại: "Nhớ, con mất trí nhớ đâu mà không nhớ chứ?" Ừ không bị vào não là may rồi Châu thở vào Cô ấy né sang một bên Để bác sĩ đi vào kiểm tra cho tôi Khoảng chừng một lúc Thấy mọi thứ không có vấn đề gì nghiêm trọng Người bác sĩ rời đi Châu mới chạy lại thở vào Tốt rồi Không để lại di chứng gì là tốt rồi May trời Phật phụ hộ Nếu không chắc mình không sống nổi Đây là đâu thế Bệnh viện bên mắt Sao lại ở đây Cậu không nhớ mình đã xảy ra chuyện gì sao Ngai Châu nói vậy tôi lắc đầu, tôi chỉ nhớ mình bị ngân đẩy xuống đường, sau đó là một chiếc ô tô lao đến hất văng tôi lên, lực hất của nó cũng khá mạnh, khiến cho tôi nhanh chóng mất đi ý thức, bóng tối trùng lấy mình. Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình thật sự sẽ chết, nhưng không ngờ ông trời không cướp mạng sống của tôi, vẫn để cho tôi con đường trở về. Không thấy tôi nói gì, Châu thở dài, cô ấy nhíu mày nhìn tôi rồi nói tiếp. Sang hôm đó mình chạy qua chung cư của cậu, định rủ cậu đi ăn thì đúng lúc đấy thấy cậu bị con ngân đẩy ngã, mình chạy lại nhưng không kịp, cậu lại bị chiếc xe tông phải rồi. Thấy à? Ừ, máu nhiều lắm, cậu không biết lúc ấy mình sợ như thế nào đâu. Mình luống cuống nhờ người đưa cậu đến bệnh viện, nên con ngân với chiếc xe kia chạy thoát được. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa thì mọi người đưa cậu lên ô tô, mình cũng lấy điện thoại của cậu gọi cho chồng cậu, cậu không biết đâu. Lúc anh ta nghe thấy cậu bị tai nạn đang đi đến bệnh viện, anh ta không thèm nói với mình câu gì tắt máy luôn. Lúc ấy mình còn chửi thầm anh ta cơ. Nào ngờ khi cậu vừa tới bệnh viện, là anh ta cũng chạy lao từ ô tô xuống. Chưa hết nhé, chồng cậu còn nhờ cả bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện xuống phẫu thuật cho cậu. Ừ. Nguyệt này, trước kia mình ghét anh ta thật, nhưng sau sự việc lần này, mình bắt đầu cảm thấy khó xử, không biết nên nghĩ về anh ta như thế nào. Mình vẫn nhớ lúc cậu ở phòng phẫu thuật Anh ta ngồi ngoài đợi, vẻ mặt đáng sợ lắm. Sau đó anh ta hỏi mình, có biết ai gây tai nạn cho mình không? Mình kể hết những gì mình nhìn thấy, vẻ mặt anh ta càng đáng sợ hơn. Mình thề, lúc đó con ngân mà ở đấy là nó đã ăn đủ cơm bát của chồng cậu rồi. Chồng mình có đến đó sao? Đến chứ, không những đến mà ngày nào anh ta cũng cắm rễ ở đây đợi cậu. Công việc giao hết cho cấp dưới xử lý, mình muốn ở lại nhưng anh ta không cho. lượi cả mình về đó. À, mà anh Hùng cũng đến thăm cậu nữa. Mình hôn mê bao lâu rồi? 3 ngày rồi, may là chụp CT não cậu không có tụ máu nên không phải mở hộp sọ, nhưng do va đập cậu bị hôn mê. Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu chắc mình chết thật." Tôi cười buồn, Châu nhìn một màn ấy rõ ràng biểu cảm không vui. Nói linh tinh cái gì đấy, chẳng phải đã hứa với nhau là sẽ chăm sóc em bé sao? cậu mà bảo đi một mình, còn lâu mình mới tha thứ cho cậu. Ừ, mình biết rồi, mình không đi, mình ở lại hành cậu được chưa? Được, nó như thế còn nghe được. Mà anh ta đi đâu rồi, cậu có biết không? Ai cơ? Chồng cậu ấy hả? Ừ. Tôi khẽ gật đầu, mặc dù cố gắng che đi cảm xúc của mình rồi, nhưng vẫn dễ dàng bị châu bắt được. Tuy nhiên, lần này cô ấy không đả động đến việc khuyên nhủ tôi bỏ dũng nữa, có thể là sau vụ việc tai nạn Cái nhìn của người bạn thân này của tôi đối với anh đích ý đã giảm đi ít nhiều." Châu nói. "Anh ta đi gặp giám đốc bệnh viện, chắc là muốn hỏi về bệnh tình của cậu ấy." "Ừ, thấy cậu đã đi siêu âm chưa? Em bé vẫn phát triển chứ? Có còn nghén nữa không?" "Không sao, mình đỡ hơn rồi, bây giờ cậu lo cậu đi, cậu khỏe mình cũng mới vui được thì mới khỏe được, tâm trạng của mình phụ thuộc hết vào cậu đấy." "Mình thấy ổn hơn rồi." Tôi nhẹ giọng đáp. vừa ngắt lời cũng là lúc Dũng đẩy cửa từ bên ngoài bước vào. Anh đưa mắt lên nhìn tôi. Châu thấy thế cũng biết bản thân không nên ở lại, nên xoay người đi ra ngoài. Phút chốc trong căn phòng bệnh viện chỉ còn lại cả hai. Tôi thấy chồng không nói gì, thì có chút hụt hẫng, mấp máy hỏi anh. "Anh?" Lần này Dũng kéo ghế đi lại ngồi xuống vẫn không nói gì, tuy nhiên mắt lại nhìn tôi thật lâu. Sau đó anh đưa bàn tay to lớn của mình chạm lên gò má của tôi, giọng khàn hẳn đi, "Có đau không?" Tôi gật đầu, tự dưng không hiểu sao, vì câu nói ấy của anh mà hốc mắt trở nên đỏ ửng, cổ họng nghẹn lại, có thể là vừa nãy nghe Châu nói, anh lo lắng quan tâm cho tôi như thế nào, nên bây giờ ngay lúc này tôi không muốn một mình gồng gánh những đau thương, những uất ức một mình nữa, tôi muốn được giải bày với anh, muốn được dựa vào vai của anh. muốn được anh an ủi, được anh che chở. Tôi muốn nói với anh, khoảnh khắc khi tôi bị ngã văng xuống, tôi đã rất sợ, rất rất sợ, sợ bản thân sẽ không được gặp anh nữa, không còn được nhìn thấy anh nữa, lúc ấy tôi phải làm sao? Rồi tôi lại lo, tôi có mệnh hệ gì, anh vui hay là buồn, có khi nào anh thấy tôi nhẹ gánh, anh ăn mừng vui sướng không? Rồi còn bố tôi ở trong kia, không còn tôi, ai sẽ chăm lo cho ông? Ai sẽ thăm ông mỗi tháng, rồi ông biết tôi không còn, ông sẽ vượt qua ngày tháng khốn khó ra sao? Tôi đã rất sợ những điều không may ấy xảy ra với mình, nhưng thật may cuối cùng ông trời cũng thương tôi, không nỡ cướp đi mạng sống của tôi, để tôi bình yên trưa qua một kiếp nạn, để tôi vẫn còn được nhìn thấy anh, nhìn thấy châu, nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời này. Nghĩ đến điều ấy, một giọt nước mắt không kiểm chế được cuối cùng cũng lăn dài trên má. Dũng cẩn thận lau chúng cho tôi rồi anh khẽ mắng. Khóc cái gì chứ, lớn rồi còn khóc. Thì tôi đau mà. Anh hỏi tôi có đau không, tôi đau nên mới khóc đấy. Ừ, giờ còn đau chỗ nào nữa không? Đau hết, chỗ nào cũng thấy đau. Ừ. Dũng ừ một cái thật nhẹ, tôi bất ngờ sau đó anh lại thì thầm thật nhỏ với tôi. Xin lỗi em. Tôi đáp lời, xin lỗi cái gì, anh lại gây ra chuyện gì mà phải xin lỗi tôi? Em thấy tôi gây chuyện giống em sao? Trước giờ ai là người đi dặn dác cho ai, em chắc là người phải biết rất rõ. Đấy là tôi bị người khác hãm hại, anh cũng biết thừa mà. Chưa kể nguyên nhân chẳng phải là vì anh hay sao? Mọi thứ xui xẻo nhắm đến tôi đều là vì anh mà. Vốn dĩ tôi chỉ ban miệng nói như vậy thôi, chứ cũng không có ý là đổ cho Dũng, nhưng nào ngờ câu nói ấy lại khiến anh rơi vào trầm lặng, kéo theo bầu không khí trong phòng cũng vì thế mà ngột ngạt theo. Anh không nói gì nữa, mà tôi thấy anh như vậy thì càng sợ hơn, mặc dù rất muốn mở miệng nhưng lại sợ nói cái gì khiến anh phật ý nên cũng quyết định im theo. Cuối cùng vẫn là anh bảo với tôi, ăn cháo nhé, mới tỉnh dậy ăn tí cháo cho thanh đạm. Ừ, cháo thịt băm. Để tôi order cho em. Mà hôm nay vẫn không phải là ngày nghỉ, anh không đi làm à? Xử lý online cũng được, bao giờ em khỏe hẳn thì tôi đi. bây cả cũng không dồn quá nhiều việc. Tôi tỉnh rồi cũng đỡ rồi, ở một mình được, anh cứ đi làm đi. Công ty bao nhiêu là việc không có anh kiểu gì cũng rối tung hết cả lên đấy. Em bắt đầu biết lo lắng cho công ty rồi đấy nhỉ. Tôi còn tưởng tôi phí tiền cho em đi học. Anh có thể nói nhẹ nhàng một tí không được à? Với cả anh phải đi làm duy trì công ty thì mới nuôi tôi được chứ. Chẳng mai anh phá sản thì tôi làm gì còn được ăn sung mặc sướng. Chưa kể có khi tôi còn phải dọn vệ đường nằm ngủ. Nếu em không bị muốn như vậy thì mau chóng khỏe lại để còn phục vụ tôi chứ tôi bỏ tiền ra cho em, em nhìn xem, đều là tôi phục vụ em, tôi chưa thấy mình lãi được một cái gì đâu, toàn thế lỗ. Tôi là vợ anh. Tôi cãi lại, dũng ngay xong hơ khực người lại, nhưng anh cũng chẳng mắng tôi nữa, chỉ ừ một cái rồi đi về phía bàn làm việc. Lát sau cháu được mang lên. Anh lại cẩn thận giúp tôi đút từng thìa, động tác hết sức kiên nhẫn, mà tôi thật sự có chút không sao quen với việc này, nên nhẹ nhàng bảo anh, hay là anh cứ kệ tôi đi, tôi tự ăn được. Em ăn kiểu gì, em thấy mình khỏe hẳn rồi. Tôi, tôi nghĩ mình có thể tự múc được, anh làm như vậy người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ không hay. Tôi là chồng em, tại sao lại phải sợ người ngoài hiểu lầm? Thì kiểu gì sau này chúng ta cũng không còn là vợ chồng nữa. Tôi mấp máy thật nhỏ, ngờ đâu sau câu nói ấy của tôi, thái độ của anh trở nên không vui. Đôi mắt trầm xuống, lạnh giọng. Em cứ đợi đến khi bố em hết hạn tù thì lúc ấy tự khắc tôi chấm dứt với em. Thật hả? Tôi chưa bao giờ nói dối em cái gì, cái gì tôi hứa tôi đều làm, cho nên em không cần phải sốt ruột. Ừ. Từ trước đến nay anh hứa với tôi cái gì, anh cũng đều thực hiện, không bao giờ làm bỏ dở để đó. Bây giờ nghe anh nói anh sẽ chấm dứt với tôi, thú thật lòng tôi vừa buồn vừa khó chịu, thế nhưng lại chẳng thể làm được gì khác ngoài im lặng lắng nghe. Rõ ràng chính mình là người nhắc lại cho anh nhớ, vậy mà từ tận sâu trong tim hụt hẫng và trống rỗng như vậy, tôi đúng là điên thật rồi. Khẽ lắc đầu, tôi cố gắng gạt hết những cái không vui ra khỏi suy nghĩ, ăn nốt bát cháo dũng đút rồi nằm xuống nghỉ ngơi, thế nhưng tôi lại chằn trọc mãi. Mặc dù cố nhắm mắt, ấy vậy mà vẫn chẳng thể nào ngủ được và tĩnh tâm được. Đôi mắt nhìn trong lòng một lượt, cuối cùng tôi dừng lại ở phía chiếc bàn nhỏ nơi Dũng đang ngồi làm việc. Người ta thường nói, người đàn ông đẹp nhất khi anh ta chăm chú với công việc, bởi vì khi ấy mọi sự tập trung, mọi sự cảnh giác đều được đẩy lên đến cao độ. Ban đầu tôi chẳng để những lời đó vào tai cho lắm, nhưng bây giờ khi mà tận mắt chứng kiến bản thân cũng phải thừa nhận, có lẽ nó đúng là không hề sai. "Chồng tôi bình thường anh vốn dĩ đã đẹp, bây giờ lại càng đẹp hơn." Ánh sáng của laptop hắt lên mặt anh, để lộ rõ sự mặt nghiêm túc, chăm chú, hàng lông mi dài và dày đen nhánh đến mức tôi là con gái cũng cảm thấy ganh tị. Anh đang làm việc, vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, cho nên mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận. thậm chí khi có điện thoại anh cũng không có nghe ở bên trong mà đi ra bên ngoài, cứ như vậy kéo dài mấy lượt, gần như hết cả một buổi. Đến chiều mẹ chồng tôi cùng với Hoài đến thăm, hai người bọn họ xách theo một túi hoa quả. Bà đối với tôi thái độ vẫn lạnh nhạt, còn Hoài thì khác, nó tỏ ra quan tâm tôi lắm, mắt nhìn tôi chăm chú như muốn bắt hết mọi cảm xúc của tôi vậy. "Chị Nguyệt, chị thấy đỡ hơn tí nào chưa? Chị làm mọi người lo quá." Tôi không vui trước sự giả tạo của Hoài, nhưng không trả lời lại thì lại không được. Vì thế bản thân liền đáp. Tôi không sao. Thật chứ chị, có bị gãy chân gãy tay gì không, có còn đau không? Tôi không sao thật cảm ơn cô. Mẹ chồng tôi nhăn mày, có lẽ bà không vui khi thấy tôi lạnh nhạt với Hoài nên liền gắt. Em nó quan tâm cô mà cô lại tỏ thái độ gì với nó đấy. Chúng tôi đến đây làm cô khó chịu đến thế cơ à? Không phải đâu ạ, con không có ý đó, mẹ hiểu lầm con rồi. Lầm cái gì mà lầm, tôi già nhưng chưa lẫn, cô khó chịu thì nói thẳng, chúng tôi đi về khỏi phải ở lại cho cô thấy chướng mắt. Con Tôi bất lực trước những lời nói của mẹ chồng, mặc dù muốn giải thích nhưng bà cứ gạt phắt đi, khiến cho tôi thật sự chẳng đủ kiên nhẫn. Tôi định nói thêm thì bất ngờ Hoài lại chen vào. Gì gì, chị đang bị bệnh với mệt mà, dì đừng to tiếng với chị được không? Bây giờ đây là trong bệnh viện, người ngoài đi qua họ sẽ nhìn thấy đấy ạ. Con còn bênh nó được, con nhìn nó xem, xem nó xử sự với con như vậy mà được à? Dù gì con cũng xin nghỉ làm để qua đây hết lòng lo lắng cho nó, vậy mà nó thì sao? Nó lại tỏ cái thái độ bất cần không thèm để vào tai, thật khiến người khác tức chết mà. Chị không phải như vậy đâu ạ, dì đừng giận nữa nhé. Giận là tăng huyết áp đấy, lúc đó gì mà nằm bệnh nữa thì anh Dũng phải biết làm sao chứ. Lúc ấy thì tôi chỉ cần cô với nói chăm tôi thôi, chứ đợi chị dâu cô chắc đến khi tôi xuống lỗ cũng không được nén hương. Những lời mẹ chồng nói thật sự cay độc, tôi không rõ trước đó bà bị hoài bơm cái gì vào đầu, thủ thỉ cái gì, nhưng giờ phút này nghe những lời ấy, tôi thật sự không chịu nổi. Chính vì thế tôi liền đáp lời. "Mẹ, con thấy mẹ nói như vậy hơi quá lời rồi đấy ạ. Con chưa hề tỏ thái độ với hoài, nhưng mẹ lại gán ghép cho con cái tội danh đấy." Rồi lại còn biệt thị con bằng những từ ngữ nặng nề như vậy. Con thấy mẹ sai rồi đấy ạ. Tôi sai rồi sao? Cô định bắt tôi xin lỗi cô? Định leo lên đầu tôi ngồi. Mẹ, con không có ý bắt mẹ phải xin lỗi con, nhưng con hi vọng từ lần sau mẹ đừng nói con một cách như vậy. Chưa kể con lấy anh Dũng cũng được coi là chị của Hoài, cho nên con dù có thái độ nào cũng không ảnh hưởng gì hết, đơn giản vì con là bề trên, còn nếu đảo ngược lại, con bé thái độ với con thì nó sẽ được gọi là mất dạy đấy ạ. Chị, chị dám cãi tôi. Chắc mẹ với em cũng không vui vẻ gì cuộc nói chuyện này. Nên con nghĩ hai người cũng không cần thiết phải nán lại đây đâu ạ. Mẹ đưa em về đi, con bây giờ muốn nghỉ một lát. Làm mình làm mẩy, đừng có tưởng cô ngồi lên đầu con trai tôi là cô làm chủ được cái nhà này. Tôi nói cho cô biết, sớm muộn cô cũng sẽ cuốn gói khỏi đây. Cô không đi tôi bắt cô phải đi. Vừa nói mẹ chồng tôi vừa chỉ tay vào mặt tôi, chỉ thiếu nước là lao lên đánh cho một trận. Tôi không nhìn bà, tay giấu trong chăn đã cuộn chặt thành nắm đấm, siết chặt lại, thậm chí móng còn đâm vào da thịt đến đau buốt. Uất ức tủi nhục căm phẫn chính là những cảm xúc của tôi ở thời điểm này. Tôi muốn vùng vẫy lên nhưng lại không thể, cuối cùng chẳng biết phải làm như thế nào thì một lần nữa chồng tôi lại xuất hiện. Tôi không rõ anh có nghe được hết cuộc nói chuyện hay không. Chỉ thấy anh đứng ở giữa, tôi mất lạnh đi. Hỏi ngược lại mẹ của mình. Mẹ, mẹ bảo ai đi? Mẹ chồng tôi quay người, bà biết chồng tôi lại bênh tôi nên càng giận hơn nghiến răng. Tốt nhất là anh ly hồn với nó càng sớm càng tốt, còn không đừng có nhìn mặt tôi. Cô ấy là vợ của con, con đã bảo với mẹ con bảo hay không là quyền của con. Mẹ đừng có can thiệp hay sắp đặt. Còn nếu mẹ không muốn nhìn thấy mặt cô ấy thì mẹ có thể không đến đây. Anh... Mẹ về đi, vợ con đang bệnh cần phải được nghỉ ngơi, chứ không phải là cãi nhau vài ba cái chuyện vô bổ. Anh giỏi lắm, bây giờ tôi là mẹ anh mà anh cũng không coi tôi ra cái gì. Mẹ là mẹ của con, nếu mẹ thương con thì mẹ cũng nên thương vợ con. Còn nếu mẹ cảm thấy mẹ không thể thương nổi thì tốt nhất hai người nên tránh mặt để con đỡ phải khó xử." Dũng nói xong anh chẳng chờ mẹ anh đáp lại liền đưa mắt nhìn Hoài lạnh giọng. Cô Hoài đưa mẹ về, từ mai cả cô cũng không cần đến đây nữa. Em cần tôi phải nhắc lại lần nữa. Không ạ, em sẽ về, em về ngay ạ. Cây hoài vẻ mặt ủ dũ, nó ngọt nhạt với mẹ chồng tôi mấy lời, sau đấy cũng cùng với bà rời khỏi phòng thật. Mà chồng tôi khi họ đi rồi cũng quay sang tôi nói. Muốn uống gì không? Tôi lắc đầu, ngẫm nghĩ một vài giây nói với anh. Anh từ lần sau đừng to tiếng với mẹ như vậy. Tôi không để ý đến những lời đó nên nó không làm tôi ảnh hưởng quá nhiều, ngủ một giấc dậy là quên. Em còn nhớ tôi bảo với em cái gì sáng nay không? Tôi không biết anh nhắc đến cái gì. Đã là một người chồng thì phải biết bảo vệ vợ, còn không thì chỉ là vô dụng. Ừ. Tôi đang làm đúng trách nhiệm người chồng đối với em. Mẹ anh sẽ không vui, anh cũng biết mà. Chuyện đó tôi tự có cách giải quyết, em không cần nghĩ ngợi. Tôi gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện nên hỏi lại. "Thế anh đã đến thăm người nhà bệnh nhân kia chưa?" "Đã xong, mọi thứ đều rất ổn, không có gì lo lắng cả." "Ừ, vậy là tốt rồi." "Ừ." Dung ừ một tiếng, sau đấy lại quay người đi làm nốt công việc của mình. Đến đêm, cả hai nằm trên một chiếc giường, anh thản nhiên kéo tôi vào lòng ôm lấy, rồi thủ thỉ. "Ngày kia tôi có một chuyến đi Mỹ phải sang đó họp." Tôi biết rồi, anh cứ đi công việc của anh đi. Tôi sẽ thuê người chăm em. Không cần, tôi nhờ Châu là được, tôi không quen nhờ người lạ chăm bẩm, đi qua đi lại trước mặt. Thế cũng được. Mà anh đi bao lâu? Mấy ngày xong việc tôi sẽ về. Ừ, tôi sẽ thường xuyên gọi điện cho em, em đừng để tắt máy. Tôi biết rồi, dù anh không gọi tôi vẫn để điện thoại đó thôi. Tôi khẽ thì thầm, đột nhiên Dũng cười nhẹ. Những ngón tay thoan dài đưa lên chạm lấy lõn tóc của tôi, vuốt nhẹ. Thi thoảng lướt qua vảnh tay khiến tôi không tự chủ được mà dùng mình hơi run nhẹ. Anh bảo tôi, ngủ đi. Các bạn thân mến, Các bạn thân mến,